kính chào các vị đạo hữu đến với tiểu điểm tĩnh phòng thất huyết đồng mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quan ngâm chí ngoại tác giả nhị Căn chương 457 trăm năm mươi bình Linh, xí huyết Đặng Vào lúc này, sức mạnh của thiên địa nồng đậm giống như thủy triều không ngừng vọt tới, bầu trời cũng trở nên vạn vẹo, giống như hóa thành một biển linh khí, mà cánh tay của viễn cổ tiên đạo ở bên trong khe nứt cũng lại một lần nữa chuyển động, từng chút từng chút kéo thập đại tràng thụ vào bên trong khe nứt, không ngừng hấp thu. Thân ảnh của đám người hứa thành và đội trưởng cũng chậm chậm tiếp cận khe nứt, mà lấy được chỗ tốt không chỉ là hứa thành và đội trưởng, Ninh Viêm và Thanh Thu ở một bên, mặc dù không bằng hai người bọn họ nhưng cũng nhận được lợi ích không nhỏ, Tù vì trong cơ thể đều đang chấn động. Về phần Hứa Thành, bấy giờ trong lòng giống như có sóng lớn, tập trung cảm thụ tòa thiên cung thứ sáu của mình. Toàn thân tòa thiên cung thứ sáu đều là màu vàng, thiên đạo tòa chấn ở trong chỗ sâu, bên trong thiên cung tạo thành biển khơi, thường lòng bơi lượn ở bên trong, không ngừng tản ra đạo vật chấn động, cực kỳ bất phàm. Sức mạnh thiên địa vẫn đang vọt tới từ bốn phía, trái tim của Hứa Thành đập vô cùng nhanh. trong lòng dâng lên khát vọng lập tức hấp thu đắp đạn tòa thiên cung thứ bảy của mình sau hơn 10 nhịp thở hứa thanh trượt ngẩng đầu trong mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ sau khi tòa thiên cung thứ sáu hình thành trong cơ thể bây giờ tòa thiên cung thứ bảy của hắn cũng đang hình thành được hơn phân nửa bảy thành tám thành chín thành sau một khắc theo hơi thanh thở sâu tòa thiên cung thứ bảy liền trực tiếp thực hóa đến chín phần vật tọa chấn trong tòa thiên cung thứ bảy Trong đầu hứa thanh nhanh chóng chuyển động Đề kiếm chỉ mới tu hành được một thời gian khá ngắn Nên tạm thời không thích hợp Thái dương nhất Đao cũng chưa đủ tư cách Quýu đoạt đạo công đặc thù Tuy nói là công pháp Nhưng thật ra giống như là một loại thần thông hơn Khác biệt với Kim mô luyện vạn linh Cũng không thích hợp Về phần thiết thiêm cùng với cây bóng Ngay khi ý niệm này bay lên trong đầu hứa thanh Hắn đã lập tức bác bỏ Dưới tu đoạn của hắn Hai tên này đã trở nên vô cùng nhu thuận Nhưng ở sâu bên trong nội tâm người Thành vẫn không hoàn toàn tiết nhiệm bọn chúng như cũ Lại càng không nói tới việc dùng để tọa chấn thiên cung Mặc dù trong tuổi chức vật có mảnh vỡ pháp bảo Nhưng nếu dùng để làm vật tọa chấn thiên cung Thì vẫn còn kém một chút Tinh thể màu tím ở trong cơ thể ta cũng được Nhưng đây là vật trọng yếu nhất trên người ta Bây giờ ta hiểu về nó vẫn còn quá ít Không thể tùy tiện lên quyết định sử dụng Trừ bên ngoài những vật này Thật ra còn có một vật cũng có thể tọa chấn ý niệm trong đầu hơ thành không ngừng xoay chuyển cuối cùng hắn không do dự nữa lập tức thôi phát quỷ đế sơn trong thức hải di rời nó vào bên trong tòa thiên cung thứ bảy ngay khi dung nhập tòa thiên cung thứ bảy lập tức ầm ầm rung động đắc lơ kịch tiết lấy động quỷ đế sơn phủ xuống lại khiến cho tòa thiên cung thứ bảy xuất hiện bài xích ánh mắt hơ thành ngưng tụ hắn đã từng trải qua việc bài xích giống như thế này đó là khi dung nhập cấm độc đan vào bên trong thiên cung lúc trước bởi vì cấm độc đan vô cùng hùng hãn. Cần phải có thời gian để dung hợp Việc hắn cần làm chính là không được chết trước khi hoàn thành dung hợp Sau khi trải qua đủ loại hành hạ đau khổ Cuối cùng mới thành công đặt cấm độc đan vào bên trong thiên cung Về phần tử nguyệt Kim mô cùng với thương long Lại không hề xuất hiện loại bài xích này Theo hứa thanh hiểu rõ Mặc dù tử nguyệt có vị cách cực cao Nhưng dù sao cũng là do chính hắn cướp đoạt được Cuối cùng cũng là đồ vật hoàn toàn thuộc về bản thân hắn Kim mô cùng với thương long cũng tương tự như vậy Cho nên sẽ không bài xích Nhưng quỷ đế sơn này Mặc dù cũng là do hắn cảm ngộ mà ra Nhưng cuối cùng vẫn là đồ vật được vẽ ra Từ trình độ nào đó Thì nó vẫn là một nửa thuộc về ngoại vật Không phải hoàn toàn thuộc về bản thân hắn Kể từ đó Nếu như muốn đặt nó vào bên trong tiền cùng Hoàn toàn dung hợp cùng với bản thân Thì xuất hiện sự bài xích cũng không có gì kỳ quái Trong mặt thưa thành lóe lên hàn quang, Mở miệng thật lớn Sau đó chật hít một hơi thật sâu lực lượng của thiên địa dồi dào từ bốn phía lập tức điên cuồng vọt tới bay vào bên trong tòa thiên cung thứ bảy gia tăng sức mạnh để dung nhập quỷ đế sơn trong khoảnh khắc tiếp theo quỷ đế sơn rung động lắc lư chậm rãi trùng lập cùng với tòa thiên cung thứ bảy quá trình này tuy không mạnh nhưng cũng không chậm giống như là lần dung nhập cấm độc đan nhất là bây giờ bốn phía hứa thành lại đang có lực lượng của thiên địa vô cùng đồng đậm việc này khiến cho hắn có một nguồn trợ lực cuồn cuộn không dứt theo thời gian trôi qua Theo thập đại tràng thụ không ngừng dung nhập vào bên trong khe nứt trên bầu trời, quỷ đế sơn cũng đang tiến hành dung nhập. Ba thành, lăm thành, bảy thành. Hơi thành khoanh chân ngồi xuống, tay phải vẫn giơ lên, gạt gào tùm lấy nhánh cây bên cạnh để cố định thân hình, sau đó điều khiển lỗ chân lông toàn thân, mở ra phần bụng co lại. Một lần nữa hút một hơi, sức mạnh thiên địa bốn phía lập tức như một luồng sóng ập tới. Rốt cuộc, sau ba mươi lần hút, quỷ đế sơn đã hoàn toàn dung hợp lại, Cùng với tòa thiên cung thứ bảy Theo một âm thanh nổ vang vọng trong đầu hứa Thành, Tòa thiên cung thứ bảy hoàn toàn hình thành Ngoại hình cũng không phải là cung điện Mà trông giống như là một tòa miếu thờ hơn Bên trong miếu thờ, Quỷ đế đang khoanh chất đả tỏa Sau lưng là hai thanh trưởng đao Trên gối là một cây thái sơ ly trụ Toàn thân tản mát ra thần vật động chơi Ánh mắt khép kín Nhưng nếu nhìn vào bộ dáng, Nước này đã giống như hứa thanh nhử đúc sau khi tòa thiên cung tứ bài hình thành, chấn động tản mát ra trên người Hứa Thành cũng liền trở nên càng thêm cường hãn. trong khi khí tức dâng lên, Hứa Thành cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự cường hãn của mình. so với thời điểm chưa đi đến chân tiên tập đại tràng, tranh lệch trước sau quả là giống như giữa trời với vực vậy. lần tạo hóa này hoàn toàn rất lớn, nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Hứa Thành mở mắt ra, cảm nhận được sức mạnh thiên địa bốn phía đã xuất hiện dấu hiệu suy kiệt. Hắn cũng biết rõ, phần thường cho việc mình giúp đỡ thiên đạo trở nên hoàn thiện cũng sắp kết thúc. Vì vậy, hắn giơ tay phải lên, lấy mệnh đăng hình huyết xí từ trong ngực ra, tay trái bấm địa phá quyết. Lực lượng thiên điệu, bốn phía lập tức ầm bầm vọt tới, nhưng không phải rung nhập vào bên trong bản thân hắn, mà là xông vào bên trong trước mệnh đăng này. Hắn muốn nhờ sức mạnh của thiên điệu ở nơi này để tẩy rửa trước mệnh đăng. Dù sao thì vật này cũng là do Thánh Lan Tộc đưa tới, cho nên hứa Thánh không để yên tâm. mà không cần biết chiếc mệnh đăng này có phải là tồn tại một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, hoặc là có ẩn tàng thủ đoạn bí mật nào đó hay không, thì trước mắt dùng lực lượng thiên địa để tẩy rửa là việc cực kỳ thích hợp. Trong chớp mắt, dưới lực lượng thiên địa dung nhập, chiếc mệnh đăng liền tràn ra ánh sáng lấp lánh, càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng trở nên cực kỳ rực rỡ chói mắt, ánh sáng bùng lên. Ngay khi liên tiếp tẩy rửa mấy lần, hơi thành nhào mắt lại, tay trái bấm niệm phá quyết, bày toa thiên cung cho cơ thể đồng thời vận hành Lực lượng quỳ đế phủ xuống Một lần nữa tẩy rửa cho nó Tiếp theo là lực lượng của kim mô tràn vào Sau đó là lực lượng của tử nguyệt Cùng với khí thức cấm độc đan Cuối cùng là thương lòng biến ảo ra Phun ra kim quang Dùng nhiều phương thức như vậy Sau khi tẩy trừ mệnh đăng từ trong ra ngoài Bây giờ hứa thành mới thả lòng một hơi trong lòng Không do dự nữa Mà bắt đầu dung nhập nó vào bên trong cơ thể theo mệnh đăng trong tay hắn tàn biến Rất nhanh bên trong mệnh vụ ở thức hải. hai tòa mệnh đăng thiên cung lúc này lại có thêm một tòa thiên cung nữa đang ầm ầm cụ hóa hiện ra mệnh vụ cuộn mình thức hải hơi thành chấn động rất nhanh từ trong tòa thiên cung đang dần dần hình thành bỗng bộc phát ra huyết quang xuyên thấu có mệnh vụ đồng thời tòa thiên cung nhờ trước mệnh đăng thứ ba dung nhập cũng đột nhiên hình thành trong đầu hơi thành lập tức hiện ra cảm giác hiểu rõ về chiếc mệnh đăng thứ ba này chiếc đăng này tên là minh linh huyết xí Đằng. nó hoàn toàn khác biệt với hai ngọn mệnh đăng giá trị lực lượng của hơi thành lúc trước nó không phải là phòng hộ cũng không phải là sát phạt giống như hắn thấy ở bề ngoài tác dụng của nó chỉ có một đó chính là tăng cường tốc độ người có được chiếc mệnh đăng này trên phương diện tốc độ sẽ trở nên cực kỳ kinh người có thể bùng nổ ra tốc độ gấp mấy lần bản thân mà nó vốn dĩ là có một đôi nếu như đồng thời có được chẳng những tốc độ càng thêm kinh khủng còn có thể hình thành lực sát thương vô cùng đáng sợ Mặc dù bây giờ chỉ có một cánh, nhưng trong lòng Hứa thành vẫn rất thỏa mãn. Nhất là sau khi cảm thụ chốc bệnh đăng này có thể tăng thêm tốc độ, tâm tình của hắn cũng sụp sôi lên. Lần thu hoạch này quả thực không gì sánh kịp. Vô luận là quân công hay trở thành phụ thân của thiên đạo cũng đủ để khiến cho người khác đỏ mắt vô cùng. Mà tù vi của hắn cũng từ tòa tiên cung thứ 5 thông vọt đến tòa tiên cung thứ 8. Và bởi vì tòa tiên cung thứ 8 là do bệnh đăng hình thành, Cho nên cũng sẽ gia tăng lực lượng thiên cung cực hạn của hắn Khiến cho tương lai thiên cung của hắn Đại Thành Sẽ từ 10 tòa thiên cung Lên tới 11 tòa Thời khắc này Sức mạnh thiên địa cũng dần dần tản đi Mặc dù tòa thiên cung thứ 9 Không toàn bộ thực hóa Thế nhưng cũng đã hoàn thành non nửa Tất cả đều rất hoàn mỹ Bây giờ trên thập đại tràng thụ Đám người bọn họ đứng cách khe nứt Ở trên bầu trời chưa tới ngàn trường Mặt thấy thập đại tràng thụ này Đang không ngừng bị dung nhập trong lòng Hứa Thành dự tính rồi đi, vì vậy nhìn về phía đội trưởng, so sánh với lúc trước mà nói, khí tức trên người đội trưởng rõ ràng đã kéo lên rất nhiều. Dù bây giờ Hứa Thành cũng đã trở nên cường hãn, nhưng vẫn không nhìn ra sâu cạn như cũ. Nếu nói chính xác, thì đội trưởng là mở ra phong ngấn tu vi dần dần, chứ không phải đơn thuần là tăng tu vi lên. Nhưng Hứa Thành cũng đã quen với việc này rồi. Đại sư huynh, chúng ta phải đi rồi. Sau khi Thành Thu và Ninh Viêm nghe được câu này, liền nhanh chóng mở mắt ra, ninh viêm rõ ràng lộ ra một chút cảm giác căng thẳng. chỉ là so với ninh viêm gây thơ, thì thanh thu hoặc ít hoặc nhiều đã có một phần đáp án đối với thân phận của Hơ thành và trần nhị Ngưu rồi. khuôn mặt ở dưới lớp mặt nạ hiện lên vẻ phức tạp. đội trưởng liếm liếm bờ môi, nhìn cánh tay thiên đạo bên trên. chờ một chút. hứa thành nhìn theo ánh mắt của đội trưởng, nhìn tới cánh tay thiên đạo trắng như tuyết, lấy hiểu biết của hắn đối với đội trưởng, lập tức liền hiểu rõ đối, đối phương muốn làm cái gì. nhưng hứa thành cũng không có bất ngờ. dù sao mỗi một lần làm đại sự kết thúc, đội trưởng đều muốn làm một việc như vậy. thấy vẻ mặt hứa thành, thì đội trưởng trừng mắt nhìn hắn. này tiểu sư đệ, sự tình lần này náo loạn quá lớn, chúng ta dùng phương pháp tầm thường sợ là khó có thể ra khỏi. nhưng lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, ta có một cái đại bảo bối. sau khi triển khai vật ấy, mặc dù không cách nào xác định địa điểm, nhưng nó có thể khiến cho chúng ta truyền tống cự ly rất xa. ta cũng đã điều chỉnh sẵn phương hướng rồi. mục tiêu là phong hải quận nhưng mà muốn vận hành vật ấy cần phải có nguồn động lực cực lớn không có biện pháp vì để chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi ta dự định đi tới chào hỏi như tử của chúng ta à hứa thành nhẹ gật đầu đôi trường ho khan một cái rồi cười em vậy thì tí nữa nếu ta gặp cái gì ngoài ý muốn thì tiểu sư đệ người nhất định phải lên chợ giúp ta một cước đạp ta văng vào bên trong đó đôi trường vừa ra Thì thành Thu trầm mặc và quay đầu Về mặt ta không biết cái gì hết Nhưng thật sắt Ninh Viêm bỗng biến đổi Gã nghe được câu phong hải quẩn Mạnh mẽ nhìn về phía hứa thành và đội trưởng Mặc dù lúc trước gã có phần ngây thơ không kịp phản ứng Nhưng thật ra trong lòng cũng đã nghi ngờ rồi Chỉ là về sau mọi chuyện liên tiếp xảy ra quá nhanh Lại quá mức chấn động Cho nên gã không kịp suy tư quá nhiều Bây giờ mọi việc đã gần an ổn lúc nhìn hai người hứa thành Nghi ngờ trong lòng Ninh Viêm càng lúc càng mãnh liệt Nhưng trong khi ánh mắt của gã nhìn về phía hứa thành và đội trưởng, thì trong mắt của đội trưởng lập tức lộ ra vẻ điên cuồng. Trong lúc cánh tay của thiên đạo buông ra, bắt lấy thân cây thập đại tràng thụ ngoài trăm trường, thân thể của gã giống như là linh cầu, chợt lao lên. Thiên đạo không biết có mùi vị gì? hai mắt của đội trưởng hiện ra tia sang mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đến bên cạnh cánh tay trắng như tuyết của nhi tử thiên đạo. Sau khi đến, liền lập tức ôm lấy cánh tay của thiên đạo, Ngựa cổ lên, đầu hơi ngả về phía sau, miệng há lớn nhất có thể, sau đó chợt vập xuống, táp một cái về phía cánh tay kia, sắc một tiếng. mươi 458, Hoàng đế của Thiên Phong Cánh tay trắng như tuyết của thiên đạo tàn ra mùi hương kỳ dị. tựa như là một khúc thịt vô cùng mỹ vị thơm ngon, hơi thay nhìn qua bàn tay, liếm liếm bờ môi, nhanh chóng nhìn về phía đội trưởng. Trong mắt đội trưởng tràn ngập sự thiên cuồng, động tác vô cùng thành thạo. Lúc này, theo thứ chi ôm lấy cánh tay của thiên đạo, miệng lớn trượt hạ xuống, trực tiếp cắn vào trên cánh tay của thiên đạo, dùng toàn lực hùng hăng cắn một cái. Có lẽ bởi vì bản thân là phụ thân của thiên đạo, lại thêm công đức lúc trước, khiến cho đội trưởng hình như thật sự cắn xuống được thứ gì đó. Sau khi dùng sức cưỡng ép nốt xuống, thật sắc lộ ra vẻ điên cuồng cười lớn. Đáng! Nhưng không đợi ý nói xong, trong lúc Thanh Thu và Ninh Viêm trợn mắt há mồm, thì giọng của đội trưởng đột biến, hóa thành tiếng kêu rên. giống như ăn phải thứ không cách nào tiêu hóa vậy. bụng của đội trưởng lập tức phồng lên, phanh một cái trực tiếp đổ thùng. trong lúc máu thịt văng ra khắp nơi, khí tức của thiên đạo vô cùng đồng đậm từ lỗ thùng trên bụng của Y Tuôn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy một khối da màu vàng. ánh mắt của đội trưởng trợn to, buông hai tay muốn che đi lỗ thùng, nhưng vẫn chậm, lực lượng tàn vỡ không hề đình chỉ. bấy giờ nhanh chóng ảnh hưởng tới khắp toàn thân của gã. trong khoảnh khắc, hai tay của đội trưởng tàn nát. nửa người dưới âm âm nổ tung ruột cũng được hai chân cũng thế hoàn toàn vỡ tan hóa thành vô số thịt nát máu tươi vắng ra đầy trời nửa người trên của đội trường cũng không hề mảy may thoát được bị ảnh hưởng đến và tự nổ tung cái bụng thì chia năm xẻ bảy, ngực trực tiếp tàn nát lực phủ ngũ tạng văng ra khắp nơi nhanh chóng tiêu tán cuối cùng huyết nhục mơ hồ chỉ còn lại cái đầu người cứng nhất thì vẫn còn không biết đầu của đội trường đã phát triển thế nào nhưng vẫn ở miệng cưỡng bảo trì nguyên vẹn Tiếng kiều rèn trong miệng vẫn rất rõ ràng Lúc này thậm chí còn lao xuống Thẳng đống huyết nhục phía dưới của mình Mở cái miệng rộng cắn lấy màu da màu vàng kia Lần này không đốt xuống Mà ngậm vào bên trong miệng Trong mắt một lần nữa lộ ra vẻ điên cuồng cố gắng hất cái đồ của mình treo lên cành cây Cũng vào lúc này Ra sức bổ sung nốt lời nói lúc nãy giá. thanh thù hít vào một hơi Ninh viềm ngây ngốc tại chỗ Gã đã thấy qua người tìm chết Nhưng người tìm chết như cái tên trước mắt này thì quả thực là hiếm thấy. So sánh với nhau, gã cảm thấy mình lúc trước bị cắn mấy cái cũng không coi vào đâu được. Mà thiên đạo cũng phát hiện mình bị cắn, canh tay hơi dừng lại Sau đó dùng ánh mắt khó hiểu từ trong vết nứt nhìn xuống, hình như không biết cái đầu người kia đang định làm cái gì. Mà tay của nó không có chút vết thương nào, hiển nhiên thứ đội trưởng cắn xuống chỉ là một mảnh da mỏng mà thôi. Sau khi suy nghĩ không có kết quả, thiên đạo tiếp tục bắt lấy thập đại tràng thụ. giơ lên nhét vào trong bụng của mình mặt thấy cảnh tượng này hơi thành lập tức từ bỏ ý niệm vọt lên cắn một miếng trong đầu cùng lúc đó tiếng cuồng tiếu của đội trưởng vang vọng bốn phương <cười> rốt cuộc ta cũng ăn được thiên đạo té thôi té thôi thiếu sư đệ ta cũng không biết chúng ta mỗi người sẽ bị truyền thống tới đâu dù sao thì phạm vi đại khái không xài lắm mọi người dựa theo thiên mệnh nhé đội trưởng cười to vì tâm độc lòe ánh sáng màu vàng khuếch tán ra phía ngoài hóa thành từng đạo phù văn màu vàng, số lượng ngay lập tức đến hơn 10 vạn, bao phủ bốn phương, hợp thành bốn cái truyền tống trận thật lớn. Bốn cái truyền tống trận này đều hơi mờ, phạm vi cả ngàn trường, tràn ngập khí tức của thiên đạo. yển nhiên khối già đội trưởng vừa gạm được kia, vào thời khắc này đã có tác dụng. Ngay khi bốn tòa trận pháp được hình thành, thì bên trong dâng lên một cỗ lực lượng truyền tống kinh thiên động địa. Sau đó liền hóa thành bốn đạo ánh sáng, một trong hai đạo đồng đậm nhất bao phủ bản thân đội trưởng. đạo còn lại thì bay về phía Hứa Thành. hai đạo khác thì hướng về phía Ninh Viêm và Thanh Thu mắt thấy như thế, Hứa Thành biết mình không cần đi đạp đội trưởng vào nữa. rất nhanh, trong lúc Thanh Thú và Ninh Viêm thở hổn hển, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, bốn tiếng đổ vàng kinh thiên động địa vang vọng, truyền thống đã mở ra. trong chốc lát, thân ảnh của mọi người trên thân cây thập đại tràng thụ bỗng nhiên tàn biến. mà sau khi bọn họ biến mất, cánh tay duỗi ra từ vết nứt ở trên bầu trời cũng không dừng lại một chút nào, vẫn túm lấy thập đại trạng thụ tiếp tục kéo lên để dung hợp, rất nhanh, lên nhét nốt thân cây hơn 3.000 ngàn cuối cùng cùng với vô số rễ cây còn dư lại đưa vào bên trong khe nứt. Một khi đám rễ cây cuối cùng tiêu tán trên bầu trời, vết nứt kia cũng chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất, không còn thấy gì nữa, tất cả khôi phục lại như bình thường, chỉ là mặt đất đã trở thành một mảnh bừa bộn. Trần tiên tập đại tràng thụ sừng sững qua vô tận năm tháng, bây giờ đã không còn nữa. Trên mặt đất chỉ còn có một cái hố sâu cực lớn, cùng với tường khe rãnh từ hố sầu lan tràn ra phía ngoài, tựa như là mạng nhện, khiến toàn bộ người nhìn thấy đều phải giật mình không thôi. Về phần 36 tiểu quốc, bây giờ thành trì cũng đều sụp xuống hơn phân nửa, toàn bộ thánh lan tộc trong đó đã sớm bị một màn như vậy làm cho chấn động, bây giờ tâm thần vẫn còn đang u u ầm ầm như trước. thiên đình quốc chủ đứng ở trên mặt đất nhìn đến bầu trời phía xa, trong đó có vớt tận gợn sóng, Hồ hấp cũng trở nên rồn rập. Tay phải khi thì nắm chặt, khi thì buông ra. Nhìn nhiên nội tâm cũng đang vùng vẫy. Chu hành vù ở bên cạnh cũng vô cùng chấn động, châm mặc. Nhưng lâm viện đồng đứng ở phía sau gã thì bỗng nhiên lớn tiếng hét lên: thân tử uy vũ". Chu hành vù muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Về phần quốc chủ thiên đình quốc. bây giờ tay phải của lão ta đã hoàn toàn buông ra rồi trong mắt lộ ra sự quyết đoán chắp tay cúi đầu về phía bầu trời cùng kính thần tử thao quốc chủ thiên đình quốc mở miệng một đám tu sĩ thiên đình quốc sau lưng toàn bộ cùng cúi đầu về phía bầu trời cuối cùng chu hành vũ cũng phải cúi đầu mà đúng lúc này bầu trời khôi phục lại như thường thì đột nhiên một lần nữa xuất hiện biến hóa chỉ thấy trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một biển ánh sáng vô tận Quách tán vô hạn về bát vương bên trong mây mù huyện hóa ra một bóng người mặc đế bào cực lớn. Trên thân vị ấy có một chiếc đế bào màu vàng rộng thùng thình, yên lộ ra uy áp thần thánh. hoa văn kiểu long theo ở bên trên giống như tồn tại chân thật, nhưng bị phong ấn ở bên trong chiếc áo bào này, du tẩu qua lại ở bên trong, chán ra vẻ tôn quý. Đình đầu là đế quan màu đỏ, giống như một mặt trời đỏ vậy, tạo thành một khe hở đỏ thẫm cực lớn sau lưng. Mà thứ làm cho người ta chú ý nhất, tôi là chuỗi ngọc ở trên mũ của đế quan rủ xuống. Trước sau tổng cộng có 24 chuỗi ngọc, mỗi một chuỗi ngọc sỏ 12 viên châu ngọc, che phủ gương mặt kia. Đồng thời từng viên châu ngọc còn tràn ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho người ta càng không thể nhìn thẳng. Chỉ có điều mơ hồ nhìn thấy người mặc đế bào này là một người trung niên. Ngay khi người này vừa xuất hiện, thiết địa lập tức biến sắc, đại điện nổ vang, uy hạp mãnh liệt như bài sơn đào hải từ trên người bao phủ bát vườn. Sau khi nhìn thấy bóng dáng người này chu ảnh Vô lập tức quỳ bái xuống Hoàng Toàn thân quốc chủ thiên đỉnh quốc cũng run lên Tương tự quỳ bái xuống Tất cả hắc y vệ cùng với toàn bộ thanh trì 36 tiểu quốc Ở trong thánh lan tộc Trong khoảnh khắc này Đều lập tức quỳ xuống trước cái bóng người ở trên bầu trời Hoàng đế Thiên phong vương triều Cái gọi là hoàng đế Thật ra từ trình độ nào đó cũng chính là vương Mà bên trong toàn bộ thánh lan tộc áp đảo bốn đại vương triều tổ hoàng trên nội đình mới là tổ hoàng duy nhất của cả thánh lan tộc người đi tới dĩ nhiên không phải là tổ hoàng vạn năm chưa từng xuất hiện mà là hoàng đế của thiên phòng vương triều nhận được ý chỉ của hắc thiên thần điện từ mình đến nơi này nghênh đón thần tử hoàng đế đứng ở giữa thiên địa mặt không cảm xúc đầu tiên là nhìn thoáng qua hố sâu ở chân tiên thập đại tràng dưới mặt đất lại cẩn thận nhìn qua bầu trời nơi đã từng có khe hở xuất hiện sau khi trầm mặc hồi lâu liền bình tĩnh mở miệng mộc thiền chính có thần quốc chủ thiên đình quốc lớn tiếng đáp lại nhị tử mộc nghiệp của người có công ngành đón thần tử thần điện ban tưởng tư cách thần bộc quốc chủ thiên đình quốc nghe vậy tâm thần dấy lên vô tận kích động thân thể cũng run rẩy liên tiếp liên tục gật đầu như bồ củi về phía bầu trời mộc thiền chính tạo hoàng thiên ân hoàng đế của thiên phòng nghe tạ ơn như vậy thì ánh mắt thâm thúy nhìn quốc chủ tiên đình quốc đang quỷ bái sau đó nhìn về phía xa xa nhàn nhạt, nhạt mở miệng thần tử vi tôn đã cố ý tránh chậm, vậy liền do bọn ngươi truy tung đi báo cho thần tử biết chỉ thị của hắc thiên triều hoán nói xong hoàng đế của thiên phòng quay người bước một bước về phía hư vô trước khi bóng người tan biến bỗng hơi dừng lại một chút giờ tay phải lên nhẹ nhàng chảo một cái về phía nơi đám người hơi thành truyền thống biến mất lúc trước. khu vực này lập tức đổ vàng rồi sụp xuống, tất cả dấu vết đều hoàn toàn tiêu tán cho không gian tàn vỡ, không thể truy tung, không thể bị dò xét. làm xong những thứ này, hoàng của thiên phòng mặt không cảm xúc, bóng người tan biến trong thiên địa. chu hành vụ ở trên mặt đất cũng như có điều suy nghĩ lầm bầm trong lòng. hoàng đế tới thật đúng lúc. quốc chùa thiên đình quốc ở bên cạnh thì thần sắc như thường. giả bộ như không phát hiện một màn trên bầu trời sau khi đứng dậy thì lên lập tức hạ lệnh an bài người phía dưới phân tán ra để tìm kiếm thần tử cuộc tìm tòa này không phải là chỉ ở nơi đây dần dần toàn bộ thiên phong vương triều từng ngành cùng với toàn bộ thế lực chi nhánh dưới ý chỉ của hoàng đế thiên phong hình thành một khí thế mênh mông cuồn cuộn tàn ra tìm kiếm tung tích thần tử trong phạm vi toàn cảnh nhưng mà thành thế của cuộc tìm kiếm thần tử mênh mông cuồn cuộn bởi vì ý chỉ truyền đạt và tản rộng ra cần có thời gian, cho nên đã chậm trễ ba ngày. Cũng không phải chỉ có một mình Hắc Thiên Thần Điện Tọa Trấn ở bên trong thiên phong Vương Triều, hạ ý chỉ. Rất nhanh, Thần Điện Tọa Trấn bên trong ba đại Vương Triều khác của Thánh Lan Tộc cũng tương tự truyền ra pháp chỉ, đồng loạt triển khai tìm kiếm. Trong đó, Hồng Linh Vương Triều cùng với Nguyệt Vũ Vương Triều là điên cuồng nhất. Bọn họ tản ra lực lượng của cả quốc gia, đồng thời Hắc Thiên Thần Điện Tọa Trấn ở chỗ bọn họ Sau nhiều năm cũng lần đầu tiên rời khỏi vương thành Đích thân tham dự cuộc tìm kiếm Thậm chí vô số tổ quần Phụ thuộc vào hắc thiên tộc cùng với thánh lan tộc Cũng đều nhận được pháp chỉ đi tìm kiếm Nghiêm túc từ thần điện Tới các đại vương triều Gia nhập vào bên trong cuộc tìm kiếm này Cứ như vậy, sự kiện tìm kiếm thần từ đó Dần dần hoàn toàn oanh động Toàn bộ thánh lan đại vực Phía biên giới thánh lan đại vực Cũng giống như thế Bắt đầu giới nghiêm Và càng diễn thì càng ác liệt Một màn này tự nhiên cũng dẫn tới phong hải quận cực kỳ có trọng, sau khi bọn họ dùng phương pháp của mình trà xét được một bộ phận nguyên do, cả quận đô liền chấn động, bao gồm cả thượng nguyên tam cung ở bên trong chấp kiếm cung, tất cả đều dấy lên gợn sóng cực lớn. Thần tử Hắc Thiên chân Tiên thập đại tràng sừng sững vô số năm, đã không còn nữa. Từ nay về sau Thánh Lan Tộc mất đi một nơi kỳ tích. Hắc Thiên thần điện hạ pháp chỉ xuống bốn đại vương triều. đại tế tỳ của hắc thiên thần điện ở hồng linh vương triều cùng với nguyệt vụ vương triều đích thân ra ngoài tại sao đại tế tỳ của thần điện ở tiên phong vương triều cũng chỉ hạ lệnh mà không ra ngoài và lại còn ngầm đồng ý hoàng đế của thiên phòng chậm trễ thời gian ba ngày cao tầng ở phong hải quận triệu khai hội nghị khẩn cấp đồng thời có rất nhiều châm kiếm giả đều nhận được nhiệm vụ đi đến biên giới chịu trách nhiệm giới nhiệm đề phòng thánh lan tộc thừa cơ chất vấn mà đám người khổng tường lòng cũng nhận được loại nhiệm vụ này Lúc bọn họ ra ngoài liền nhìn nhau một cái, cũng chú ý tới vẻ ngạc nhiên nồng đậm trong mắt nhau. Có lẽ không phải là bọn họ đâu. Sơn Hà Tử thì thào Không thể nào. Dù sao người kia cũng là thần tử, người không nên nói bậy dọa người khác. Tâm thần của vương thần thì run lên, dùng sức lắc đầu. E, đúng rồi, ta cũng suy nghĩ nhiều. Chuyện này khiến cho Thánh Lan Tộc tạo thành phong bạo lớn như vậy. Làm sao có thể là hai người bọn họ được chứ? Sơn Hà Tử miệng cưỡng lặn ra nụ cười. nhưng mà ta nhớ là trước khi hứa thành và trần nhị nghiu rời đi bọn họ đã đề cập rằng nơi muốn đi chính là chân tiên thập đại tràng còn nói là muốn làm đại sự gì đó dạ linh ở một bên nghi hoặc nói ra một câu mọi người trầm mặc sau một lúc lâu khổng tường lòng đè xuống rung động lắc lư trong lòng nghiêm túc mở miệng nói không trưởng chỗ đó có hai nhóm hắc thiên tộc khác nhau Ờ không sai chính là như vậy đám người sơn hà tử nghe vậy thì vội vàng gật đầu sau đó toàn bộ tiếp tục trầm mặc vùi đầu chạy trên đường ngoài ra vẻ mặt mỗi người hoặc ít hoặc nhiều cũng mang theo một chút hoảng hốt chương 459 trăm tu sĩ mũ rơm xuất hiện phong hải quận khuất triệu châu bầu trời xanh thẳm, mặt trời rực rỡ bình nguyên đại địa dường như do các mảnh màu sắc lớn nhỏ khác nhau ghép lại thoạt nhìn đầy màu sắc giống như một bức tranh vô cùng rực rỡ mà nhìn kỹ có thể thấy được những mảng lốm đốm bao trùm trên bình nguyên này Đều là từng bộ y phục Nam nữ già trẻ đủ loại phong cách Còn có rất nhiều đồ vật Giống như là mũ hay là bao tay Nơi này là y tộc Thì thoảng còn có thể nhìn thấy Rất nhiều y phục hài tử từ mặt đất bay lên Cùng nhau bay lên trời chơi đùa Bay xung quanh là một mảnh tương hòa Rất tốt đẹp Nhưng rất nhanh Trong thiên địa rực rỡ cùng với tốt đẹp này bỗng nhiên từ hư vô xuất hiện một vết nét Ngay sau đó có một thanh âm ô gao Từ bên trong chuyển ra trong khoảnh khắc tiếp theo một cái đầu từ bên trong lăn xuống âm một tiếng đã lăn xuống mặt đất lăn vài vòng mặt hướng xuống dưới nhấc lên rất nhiều y phục tư tán lại nhanh chóng bày tới cái đầu kia thì cố gắng muốn điều chỉnh ngược lại nhưng tựa hồ quá mức suy yếu nên không kết nào làm được nhưng mà chút chuyện nhỏ này tự nhiên không làm khó được phụ thân của thiên đạo cái đầu này vươn cái đầu lưỡi hung ngang đâm một cái trên mặt đất mọi lực quay lại biến thành bộ dáng dựng đứng kinh ngạc nhìn về bốn phía. Y tộc, cái đầu này chính là đội trưởng. Ngay khi nhìn thấy y tộc bốn phía, trong lòng của đội trưởng dâng lên kinh hỉ gã biết mình thành công trở lại phong hải quận. Ta ở y tộc, còn có một người hảo hữu. Đội trưởng lẩm bẩm khí cờ dẫn xuống, từ phía xa có một cái bao tay nữ tử đang nhanh chóng bay đến, nhảy nhót bốn phía gã, không ngừng bay múa, tựa hồ bộ dáng rất vui vẻ. Đội trưởng cười lớn, nhận ra cái bao tay này chính là hảo hữu của mình, vừa muốn nói chuyện nhưng ngay sau đó, xa xa bay tới một đám mũ, bộ dáng tranh giành của bọn họ, làm cho sắc mặt của đội trưởng biến đổi. Cô may hảo hữu của hắn vội vàng bay đến chỗ mũ, không biết giữa y tộc giao tiếp như thế nào mà đám mũ kia vòng quanh đội trưởng mấy vòng rồi lưu luyến rời đi. Nhìn những chiếc mũ đi xa, đội trưởng thở vào nhẹ nhõm, tiếp theo dưới sự trợ giúp của bao tay bay lên không trung. Nhìn bốn phía xa xa thân sắc tỏ ra đắc ý. Lần này phi thường thuận lợi, <cười> không biết tiểu A Thành thế nào, tiểu tử kia không đơn giản, hẳn là không có việc gì. Trước tiên thì ta cứ ở chỗ này mọc lại thân thể rồi nói xong. Nghĩ tới đây, đội trưởng cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía cái bao tay đang nắm lấy tóc của mình, liếm liếm môi thấp giọng mở miệng nói: "À, tiểu Hữu Hữu, y tộc các ngươi có cái gì ăn ngon không? Đưa ta đi nếm thử một chút. Ngoài ra có nơi nào thú vị?" Thì hãy để ta mở rộng tầm mắt nhá. Bao thầy nữ tướng nghe vậy, ngón trỏ nâng lên nhiều lần uốn cong, giống như là gật đầu, Màng theo đội trưởng hai mắt tràn đầy mong chờ càng bay càng xa. Mấy ngày sau, cách nơi này mấy trâu, trong một phiến sa mạc mà phi thuyền từ thất huyết đồng đã từng đi ngang qua. Nơi này ánh mặt trời như lửa, Mặt đất không có bất kỳ thảm thực vật nào, chỉ có sóng nhiệt nồng đậm như biển lửa, làm vặn vẹo thiên địa, tràn ngập bốn phương. Phong mắt nhìn tất cả, cả sa mạc không nhìn thấy chút thân ảnh của nhân tộc nào chỉ có quang quái ngẫu nhiên lấp lánh trong ánh mặt trời cùng với vụ thành của yên bầu tộc như gần như hiện một lát sau trên bầu trời có một chiếc pháp hạm trăm trượng gào thét bay qua pháp hạm này hình bầu dục bộ dáng rất kỳ lạ có hơn 10 đôi cánh thuyền buồm trong suốt tựa như là trường đào lại như cánh tàn ra hàn mang. đồng thời toàn bộ thân thuyền là một mảnh tím đèn Về phần thủ hạ thuyền là một tấm đồ đằng ác quỷ. Đó là hồn sát hỏa chân áp ở pháp khiếu, dung nhập vào hồn thể pháp hạm mà hình thành. Tất cả những điều này khiến cho chiếc pháp hạm này tản mát ra khi thức thiên cung kim đàn. Bây giờ trong khoang thuyền của pháp hạm, hư thành đang khôi phục thân hình của nhân tộc, đang khoanh chân đả tỏa. Hắn bị truyền tống trở về đã ba ngày nay rồi, khi xuất hiện chính là ở trên phiến sa mạc này. Mặc dù nơi này thời tiết khắc nhiệt, nhiệt độ cực cao này. làm cho cho dù là tu sĩ cũng không muốn thừa nhận quá lâu nhưng cuối cùng cũng là không có rơi vào trong hung địa điều này làm cho hứa thành đáy lòng thờ phào nhẹ nhõm vì thế hắn lập tức lấy ra pháp hạo của bản thân khoanh chân tránh được nhiệt độ cao đồng thời cũng trong ba ngày này sửa sang lại thu hoạch lần này tu vi của ta từ năm tòa thiên cung trực tiếp tăng tới 8 tòa thiên cung tê cửu thiên cung cũng được hình thành một nửa rồi không đại ca chiến lực cửu cung liền có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ. Việc này bây giờ ta cũng có thể làm được nếu là toàn lực ứng phó. Trong mắt hứa thành toát ra tinh băng. Nguyên Anh tầm thường cho dù tu vi sâu hơn một chút cũng không phải là không thể giết. Kế tiếp chỉ còn lại tòa thiên cùng thứ 9, thứ 10 và 11. Một khi toàn bộ tượng hóa hình thành, ta có thể thử đột phá tấn thăng Nguyên Anh. Hứa thành lẩm bẩm lại nhớ tới thu hoạch khác, tâm tình có chút bác động. 3.142 đạo quả Một ngọn mạch đằng, Các loại tài liệu luyện đàn luyện khí Ẩn chứa linh vận Nhập cổ thiên đạo Hơi thành hít sâu bột hơi Đem tất cả thu hoạch đều chỉnh lý dòng, Rất là hài lòng với lần này ra ngoài Không biết thành thù thế nào rồi Hơi thành nhớ lại truyền thống lúc trước Sau khi chồng ngầm thì thoáng có chút đo lắng Nhưng mà hơi thành biết đối phương Không phải là loại nữ tử yếu đuối Người có thể sống sót sau thần linh tàn diện mở mắt ra Tất không đơn giản Vì thế suy nghĩ một chút Cảm thấy mình không cần phải lo lắng Mà ninh viêm kia thì hắn chưa từng suy nghĩ qua một lần Về phần đội trưởng vừa thành cảm thấy có lẽ mình không chết Thì đội trưởng hẳn là cũng sẽ không chết Cho dù chỉ còn lại có một cái đầu Nhưng phòng trừng sẽ mất không bao lâu Lại vui vẻ nhảy nhót thôi Châu Đại sư Huynh thì mặc kể Chính hắn sẽ trở về quận đô Hiện tại ta phải làm chính là Chính thủ thời gian trở về người thanh cuối đầu nhìn hư ẩn phù ở trên cơ thể mà tử huyền vẽ những phù vân này đã biến hóa rất lớn ngay từ đầu là màu đỏ thẫm hiện giờ màu sắc đã cực kỳ ảm đạm thậm chí nếu không cẩn thận dò xét ra thì căn bản cũng không nhìn ra được gì ba tháng vẫn chưa đến người thanh thở dài nhưng hắn cũng có thể lý giải dù sao thiên đạo xuất hiện công đức rơi xuống cùng với thiên địa tri lực xung đập đều sẽ vô hình làm cho hư ẩn phù này bị rửa sạch Bây giờ còn có thể tồn tại một chút như vậy Đã là không dễ dàng rồi Phải mau chóng trở về thôi Gươi thanh gần đầu nhìn về phía thiên địa Bên ngoài pháp hạm Hắn rất rõ ràng chuyện lúc này ở thánh lan tộc Có thể nói là kinh thiên động địa Cũng tất nhiên sẽ gây ra một loạt Các hành động tìm kiếm Hiện giờ mặc dù hắn ở phóng hải quận Nhưng ẩn giấu trên người sắp tiêu tán Điều này làm cho trong lòng gươi thanh dâng lên bất an Trong đệ lục cùng Cũng cho hắn loại cảm giác này cuộc bất ăn này làm cho hứa thành phải nhíu mày mà nơi đây bởi vì khoảng cách và hoàn cảnh cho nên khó có thể làm cho lệnh kiếm truyền âm vì thế hai tay hắn bắt quyết hướng pháp hạm ấn một cái khiến tốc độ của pháp hạm tăng vọt hóa thành trong suốt ẩn nấp ở trên bầu trời làm xong những thứ này tay lòng hứa thanh thoáng yên ổn lại hai mắt nhắm lại để điều chỉnh thổ tức cứ như vậy trôi qua ba ngày một đạo hư ẩn phù cuối cùng trên người hứa thành tiêu tán ngay khi tản đi bên ngoài đang là ban đêm mặc dù ánh mặt trời không còn nhưng nhiệt độ vẫn cao như cũ sóng nhiệt tràn ngập ở bên ngoài pháp hạm, anh bắt hứa thành chậm rãi mở ra sau khi cúi đầu xem xét bản thân bờ tình của hắn nổi lên nghi ngờ chậm gầm đi ra khỏi khoang thuyền khi vừa mới đi ra ngoài sóng nhiệt đập vào mặt trong thoáng chốc làm chán của hắn liên đổ mồ hôi toàn thân bị mồ hôi thấm ướt nhưng hơi thành không để ý những thứ này Hắn đứng ở mỗi thuyền nhìn bốn phía thần sắc chậm rãi âm trầm Không đúng. Mấy ngày này ta cảm giác bất an trong tâm thần, chẳng những không tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, nhất là khi hư ẩn phù vừa rồi mất đi hiệu lực, gần như là kinh hồn bạt vía. Hơ Thành cảm thụ đệ lục cung trong cơ thể, thấy thiên đạo thương lòng đang ở bên trong nhanh chóng vườn quanh, lộ ra vẻ lo lắng. Vì thế sắc mặt trở nên khó coi. Cảnh báo tới từ thiên đạo thương lòng đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện. hơi Thành nhớ rõ lần đầu tiên Là khi mình cùng với đội trưởng muốn làm đại sự, trước khi rời đi xuất hiện ở quận Đô. Từ đó về sau vẫn luôn tồn tại, nhưng không có quá mượn mách liệt mà chỉ là mơ hồ. Mà trong khoảnh khắc vừa rồi cảm giác bất an này lại lập tức tăng vọt. Với thành gẳng đầu nhìn về phía quận Phong Hải, tới nơi này đi đến Phong Hải quận đã không còn quá xa nữa. Với tốc độ hiện giờ của hắn thì cần khoảng một tháng. Sau khi đến Phong Hải quận, có thể mượn truyền tống trận của thành trì. nếu không dựa vào pháp hạm dựa vào tốc độ của bản thân thì có thể rút ngắn một chút mười ngày hứa thanh lẩm bẩm lại nhìn về phía phương vị khác phạm vi sa mạc này cực kỳ rộng lớn trong đầu hứa thanh hiện lên tin tức khi bi huấn chấp kiếm giả biết được do khuất triệu châu đều là sa mạc tạo thành nhiệt độ cao không thích hợp với nhân tộc thế nên tư lực nhân tộc cực ít tuy có chấp kiếm đỉnh, nhưng cũng ở ốc đảo vùng ven và rất xa xôi Nếu đi tới thì cần thời gian dài nhiều hơn so với chạy tới quận đô. anh mắt hứa thanh nhau lại, suy tư, sau đó đi thẳng về phía trước một bước, tôi phải dơ lên thủ pháp hạm lại, cô không bay về phía chân trời, mà là đi thẳng xuống mặt đất. Nếu nhân tộc chỉ có điểm truyền thống ở địa phương xa xôi, mà loại bất án kinh hột bàn viết này lại mãnh liệt như thế, thì hứa thành không có ý định tiếp tục ngây ngốc bay đi hoặc là đổi đường nữa. Hành vi trước là nguy hiểm, hành vi sau là không có ý nghĩa nhiều. hắn chuẩn bị kiếm tàu thiên phong thời đi ngoại tộc truyền thống dù sao nơi này cũng là phong hải quận là lãnh địa của nhân tộc như vậy dựa theo đạo lý thì yên biểu tộc sống ở nơi này sẽ không gây khó dễ quá nhiều mang theo ý nghĩ như vậy hơi thành bùng nổ tốc độ thẳng đến mặt đất của sa mạc mà tìm kiếm tới khi cách bình minh không xa rốt cuộc hắn đã tìm được một tòa thành trì của yên biểu tộc khi tới gần sức mùa ở bên trong yên biểu tộc bốc lên Tương đạo thần thức bất thiện lập tức tập trung tới. Hứa Thành không có bất kỳ do dự nào, lập tức lấy ra lệnh kiếm của chấp kiếm giả, ôm quyền khách khí mở miệng nói. Chấp kiếm giả nhân tộc Hình Ngục Ti, có nhiệm vụ trọng yếu trong người, quân vụ quan trọng không dám trì hoãn, cho nên khẩn cầu Yên Biểu tộc mượn truyền tống trận dùng một lần, tất cả phí tổn theo đó mà làm. Ân này tại hạ ghi nhớ, và lại cũng sẽ báo lên chấp kiếm cùng ghi chép, kính xin Yên Biểu tộc giản xếp. những thần thức tản ra từ bên trong thành trì yên biểu tộc đào qua lệnh kiếm trong tay hứa thành một lúc lâu sau thì truyền ra hội âm chờ một, chờ một chút hứa thành cung kính cúi đầu yên lặng chờ đợi chờ một chút này chính là hơn một canh giờ hứa thành nhìn sắc trời đã sáng lần thứ hai cung kính mở miệng hỏi thăm tiếp, tiếp tục chờ thành ngầm yên biểu tộc lãnh đạm xin hỏi cần bao lâu thật sự là thời gian cấp bách tay hạ không dám chỉ hoãn. Vừa thành khách khí lại nói không biết. Vừa thành nghe vậy thì xoay người không chờ đợi nữa phóng nhanh về phía xa. đáy lòng bốc lên lạnh ý. đối phương có thể không đồng ý điều này rất bình thường. mà trực tiếp cự tuyệt thì hắn cũng có thể lý giải. nhưng để cho mình chờ đợi như vậy ít nhiều lại có một số ác ý. Vừa thành hít sâu một hơi, tu vi toàn diện thi triển. nhất là huyết sĩ bình đẳng ở trong cơ thể lấp lánh hồng băng dưới sự tăng cường. tốc độ chợt tăng vọt, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, lập tức biến mất ở chân trời. Thời gian trôi qua, 6 ngày sau. Khi hứa thanh triển khai minh linh huyết sĩ đằng, không thiết linh lực trong cơ thể tiêu hào một lượng lớn, hắn rút cuộc, rút ngắn thời gian 4 ngày, bây giờ gần với địa giới phong hải quận. Nội tình của hắn sầu sắc cũng hiện ra trong 6 ngày này. Trạng thái của bản thân bây giờ vẫn đang ở đỉnh phong. Duy chỉ có tinh thần thì trong nhiều ngày cảnh giác cao độ, nên có một chút mệt mỏi. trong lúc này hứa thành cũng đã cân nhắc có nên tìm một chỗ trốn đi hay không xem rút cuộc bất an đến từ đâu nhưng mà khi ý niệm này dâng lên thiên đạo cảnh báo chẳng những không giảm bớt mà thường lòng lo lắng thì càng nhiều hơn lúc này khoảng cách phía ranh giới chỉ còn lại có một cách giờ lộ trình tâm thần hứa thành không buông lòng một chút nào lần thứ hai bạo phát tức độ nhưng đúng lúc này ở cuối ánh mắt của hắn một đạo thân đình cực kỳ đột ngột hiện ra ngăn cản ở phía trước một thân áo mưa Đội mũ rơm khí tức bằng lãnh. Chỉ thiếu một chút, suy chút nữa để cho người trốn thoát rồi. Thành âm trầm thấp cùng với sát ý nồng đầm, quanh quần bát phường. Trường 640, phản ứng căng thẳng. Cơ hội trong khoảnh khắc khi lời của tu sĩ đội mũ dơm truyền ra, phản ứng của hơi thành nhanh tức cửa cản Hắn không có một nửa điểm do dự, giống như bản thân đã muốn làm như vậy rồi. Cả người nhanh chóng lùi lại. đồng thời lấy ra truyền thống phù nắm ở trong tay cho tới tận bây giờ bóp mạnh một cái nhưng dưới cái bóp này lại không có bất kỳ ba động truyền thống nào tàn ra cả bốn phía thiên địa phẳng phất như hiện tại đã biến thành vô cùng ngưng động khiến cho tất cả lực lượng truyền thống trong khoảnh khắc bị phòng cấm mà vô tự truyền thống phù của hứa thành phẩm dài khá cao phòng cấm bình thường có thể bị bóng bỏ qua trừ khi là đối phương vì để phòng ngừa truyền thống của hắn đã thu thập tình báo đặc biệt nhằm vào Chú tính ngồi lâu, cố ý chuẩn bị, dùng vật cao cấp hơn để chân áp. Nhưng mà trong lòng hơi Thành không có một chút gợn sóng nào, cô không bị chuyện không thể truyền tống làm ảnh hưởng tới suy nghĩ. Động tác chưa dừng lại, tiếp tục lùi bước. Hơn nữa, ở trong lúc lùi về phía sau này, tám tòa thiên cung trong cơ thể của hắn âm ầm bùng nổ. Trên đầu là ba cái mệnh đang lộ ra. Một cái thất thải phong ngầm đằng thu hộ thân thể, một cái hắc ố kích vệ thần hồn, một cái là minh linh huyết sĩ đang tăng cường tốc độ tất cả những điều này làm cho tốc độ lui về phía sau của hắn tăng vọt toàn diện đặc biệt là đồng tử hai mắt vẫn còn hiện ra dư ảnh của tử nguyệt toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra cấm độc đàn phía sau là hư ảnh quỷ đế sơn huyện hóa giả, uy lực ngập trời còn có thiên đạo thường lòng xuất hiện trước bầu trời du tẩu bốn phương gào thét lên trời dưới tiếng gầm này sức mạnh của thiên đạo khuếch tán ra làm cho khu vực bị dâm cầm này xuất hiện sự lỏng lẻo nghiêm trọng phản ứng của hớ thành quá nhanh từ khi phát hiện địch nhân xuất hiện cho tới lúc này đều là phát sinh dưới điện quang hỏa thạch tung ra tất cả thủ đoạn lực thân thể của hắn đoán lên một cái mượn thiên đạo thương lòng hình thành lực lượng làm lỏng lẻo để chạy ra phiến phòng ngấn này cảnh này để cho người mặc áo mưa mang theo mũ rớm cũng phải biến sắc gã hừ lạnh một tiếng mạnh mẽ bước thẳng lên trời cao tay phải bấm quyết hướng bầu trời ấn một cái nhất thời vô số ân ký huyễn hóa ra bốn phía lạc ấn thương khung cắt đứt hứa thành chạy trốn sập mặt hứa thành khó coi, thân thể lắc lư thay đổi phương hướng thử cưỡng ép chuyển tống. nhưng việc tu sĩ mũ dơm lấy ra một nắm cát sỏi ném về phía xung quanh trong tiếng nổ vang trong nơi rong cầm này ngay lập tức được tăng cường càng ngưng động, ngăn cản hứa thành chuyển tống. không kết thúc tù sĩ mũ dơm này rõ ràng đã chuẩn bị trong thời gian dài rồi sát khí mạnh mẽ Tại thời điểm này, để ngăn ngừa sự việc ngoài ý muốn nổi lên, trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu màu vàng. Máu vàng trong khoảnh khắc bay lên, ở trên trời hóa thành một tấm màn màu vàng, đột nhiên bao phủ nơi đây. Tất cả những điều này làm cho bầu trời vang dội và giam cầm vốn bị nỗi lòng nghiêm trọng bởi thiên đạo thương lòng kia, cũng trong khoảnh khắc lại ổn định trở lại, không sụp đổ nữa. Làm xong những thứ này, gã quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, trong miệng truyền ra tiếng khàn khàn. Hứa Thành Đã lâu không gặp. Bây giờ ngươi không thể trốn thoát và không ai có thể quấy rầy được chúng ta lúc này. Trong lời nói, người đàn ông cười trước mũ dơm trên đầu ra để lộ ra khuôn mặt trung niên tàng thường. Đáng chú ý nhất là đôi mắt của gã cho dù là đồng tử hay là tròng mắt trắng. Tất cả đều chuyển sang màu vàng nhạt. Trong đôi mắt màu vàng lộ ra một ý thần thánh. Trong cơ thể của gã cũng có một khí thức thần thánh khuếch tán ra. Chính là phụ thân của thánh quân tử. Sở thiên quần, cũng chính là cỗ thần linh thí thể cuối cùng mà tử thành thái tử lưu lại ở bên trong ngành Hoàng Châu. Lúc trước khi đoàn người hứa thanh rời khỏi lên mình bắt tông, sở thiên quần ở trước mộ ái tử phát ra lời thể sát ý, muốn chém giết hứa thành để tế tự thánh quân tử. Chẳng qua sau đó hứa thanh đều thủy chung không đi ra khỏi quần, gã không tìm được cơ hội, mà lèn vào chấp kiếm cùng thì nguy hiểm rất lớn, cho nên gã một mực chờ đợi trong phạm vi địa giới của quận đô. trong đó có lần hứa thành cùng với khổng tường long ra ngoài gã vốn định ra tay nhưng không biết vì sao đại điều thanh cầm kinh khủng lại đột nhiên xuất hiện trong phạm vi của phong hải quận không hiểu tại sao lại làm gã bị thương nặng mặc dù gã đã trốn thoát bị thương nặng và không thể chữa lành cho tới nay được sau đó gã không cam lòng âm thầm hao phí không ít đại giá chú ý chặt chẽ hành tung của hứa thành cho đến gần đây dò xét được hứa thánh ra ngoài vì thế gã đã không tiếc tiêu hào thần tính của mình để triển khai thần thuần, dùng tên hứa thành cùng với máu và tóc mà gã đã từng thu thập được để làm phương tiện môi giới, để bói toán ra phương vị của hứa thành. có tầm tính vô tâm trừ khi là hứa thành luôn dùng thủ đoạn ẩn nấp che đậy, bằng không sẽ luôn bị vô số lần bói toán tìm được phương vị. lúc này nhìn hứa thành trong mắt sở thiên quần mang theo căm hận nồng đậm, sát khí mãnh liệt vô cùng, gã cảm thấy sở dĩ thánh quân tử thê thảm. ngoại trừ nguyên nhân là từ lão tổ nhà mình ra, thì nhân tố hứa thành này cũng chiếm không ít và quan trọng nhất hứa thành đã giết ái tử yêu quý của mình loài kiêu hận mãnh liệt này ngày đêm giày vò nội tâm của gã làm cho gã lúc này nhìn thấy hứa thành nhảy răng cười rộ lên nghĩ đến mình sắp báo được thù cho ái tử hứa thành chết tiệt này sắp bị mình tàn nhẫn ngược đãi trong lòng của gã dâng lên vẻ thoải mái sắc mặt hứa thành biến hóa nhìn chăm chăm sờ thiên quần phía trước. lướt mắt một cái đã nhận ra thân phận, cũng thấy được kim sắc quang ba ở trong mắt, cùng với khí thức thần tính bốn phía. Lúc trước Thánh quân tử làm thần linh thí thể, thể hiện ra thực lực cường hãn, hứa thành không quên. Lúc này hắn không có một chút do dự nào, thân thể lập tức lùi lại, trong hai tay bắt quyết, tất cả thiên cung trong cơ thể đều bùng nổ, mặt thấy hứa thành còn muốn chạy trốn, Sở Thiên Quân cười rộ lên. <cười> Chỉ là kim Đạn dưới sự giam cầm thần tính của ta. người có thể trốn được đi đâu? trong lúc nói chuyện, sở thiên quần vung hai tay lên, tù vì trong cơ thể vận chuyển một cỗ dao động nguyên năng sơ kỳ đột nhiên khuấy tán ra từ trên người của gã. bốn phía gầm thét, cát đá đại địa chấn động khí thế không tầm thường. sau đó cả người giống như hùng ưng phóng tới chỗ hứa thành, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tiếp cận. sau mặt hứa thành khó coi, có thể cảm thụ được tù vi của đối phương ngang với ngục tốt khổ bính, đây lòng không khỏi sừng sốt. nguyên anh sơ Kỳ hứa thành nghi hoặc nhưng trong khoảnh khắc liền hóa thành cảnh giác hắn cảm thấy việc này có lừa gạt đối phương không có khả năng chỉ là nguyên anh sơ kỳ dù sao lúc trước thánh quân tử làm thần linh thi thể bán thành phẩm đã thể hiện ra thực lực kinh người rồi sở thiên quần này lại là phụ thần của thánh quân tử từ đạo lý mà nói tự nhiên càng mạnh mới đúng trong trí nhớ thì hai năm trước đối phương đã là nguyên ánh đình phong rồi vừa thành trầm ngâm trong mắt bốc lên sự điên cuồng Thiên đạo thường long có thể phá vỡ giam cầm nơi này, nhưng cần phải có thời gian. Mặc dù ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng chỉ có thể liều mạng. Trong mắt hứa thành lộ ra sự điên cuồng, đến lúc này hắn đã rất rõ rằng mình nhất định phải liều mạng và tranh thủ kéo dài thời gian. Vì thế khi sở thiên quân vọt tới, khi huyết trong cơ thể hứa thành quay cuồng, tám tòa thiên cung bùng nổ, kim mô bùng nổ, sau khi hình thành chiến lược cửu cung thì vẫn còn đang tiếp tục bùng nổ. Cuối cùng tiếp cận vô hạn chiến lực thập cung Khi thể hứa thành ngập trời dâng lên Sở thiên quần đã đến gần Hai bên trực tiếp va chạm giữa thường cung Tiếng nổ vang kinh thiên Trong tiếng nổ kịch liệt đó Thân thể hứa thành lùi lại mấy bước Mà sở thiên quần cũng lùi lại Trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được Còn đang lừa gạt Đầy lòng hứa thành cảnh giác cao độ Hoàn toàn bạo phát ra đòn sát thủ Cấm độc thiên cung của hắn Từ trong cơ thể phóng thích ra chưa từng có điên cuồng phát tiết khắp xung quanh những nơi đi qua bốn phía bầu trời cũng như đại địa trong phút chốc liền mơ hồ vặn vẹo bị cấm độc này tràn ngập đồng thời trong phạm vi này sinh ra dị chất thuộc về hứa thành hình thành sự xâm nhập phối hợp với lực lượng của cấm độc độc sát tất cả sở thiên quần đừng mũi chịu xảo lập tức bị phiến lực lượng cấm độc bao phủ bị dị chất bốn phía xâm nhập trên người lập tức xuất hiện thối giữa cảnh tượng này làm cho thần sốc của sở thiên quần biến đổi hai tay nhanh chóng bấm quyết kim quang trong mắt lấp lánh tàn ra ba động thần tính trong cơ thể toàn lực chống cự đến lúc này vẫn còn giả bộ trong lòng hơi thanh trầm xuống hắn cảm thấy đối phương nhất định là đang chuẩn bị phương pháp kinh thiên gì đó hoặc là muốn trêu chọc mình vì thế hàn quang trong mắt trượt lóe thì triển đòn sát thủ không có chút nào dừng lại tiếp tục toàn lực ứng phó triển khai toàn bộ phạm vi trong khi vẫy tay kim mô biết nào ra sau lưng của hắn hàng chục cây đuôi quét ngang bốc lên hỏa diễm bây giờ kim mô cũng liều mạng toàn lực phát ra tiếng gào thét thê lương mang theo vẻ quyết tuyệt mang theo sự điên cuồng lao thẳng đến sở tiên quần chưa kết thúc thiết thiêm cũng bay ra trong mắt lão tổ kim cương tông lộ ra ý thể chết lão cảm nhận được hứa thành điên cuồng vì thế cắn răng liều mạng không tiếc bất cứ giá nào bạo tác vô tận hồng lôi kiếp bổ tới sở tiên quần cũng liều mạng còn có cái bóng nó nhanh chóng lan tràn dưới chân hứa thành bao phủ phạm vi làm trăm triệu xung quanh, khiến nơi này tràn ngập cấm độc, đồng thời cũng hóa thành ảnh vực. Vô số ánh mắt đồng loạt mở ra, lộ ra ánh mắt đỏ thẫm, gắt gao nhìn chăm chăm về phía sở thiên quần. chết đi, chết đi, chết. Vô số tiếng gào thét chuyên ra từ bên trong ảnh vực, hóa thành quyền rùa mãnh liệt bao phủ sở thiên quần. Tất cả như một cơn cuồng phong vũ bão tới tuyệt nhiên ao về phía sở thiên quần. Thần sắc sở thiên quần bấy giờ hoàn toàn đại biến Nhanh chóng bấm quyết hiện ra thần thông Không ngừng ngăn cản Nhưng độc ở bốn phía quá mạnh Thủ đoạn của hứa Thành lại rất nhiều Trong khoảng thời gian ngắn Gã đã bắt đầu phải lùi lại Không đúng, hắn mạnh như vậy còn phải lùi ra phía sau Đây là muốn thi triển đòn sát thủ Trong lòng hứa Thành cảnh giác tức cực hạn Hùng hằng cắn rằng Tay phải giơ lên đặt ở sau lưng nắm chặt Theo quyết ý ở trong lòng Giật mạnh một cái Tựa như cầm một thanh kiếm vô hình hướng về phía sở thiên quần đang tỏ ra chật vật phía trước bỗng nhìn chém tới dưới một trảm này thiên địa biến sắc phong vân cuốn động một đạo kiếm quang lấp lánh cùng với uy lực vô thượng từ trong tay của hứa thanh bùng nổ lấy từ thái nghiền ép tất cả chém về phía giờ thiên quần nhìn từ xa kiếm quang trước mặt hứa thanh tạo thành một thanh kiếm kinh tiên thanh kiếm này tàn ra hoàng khí mang theo bá đạo giống như đế vương đích thần đến chạm tà ác thiên địa đó là đế kiếm Không dừng lại, không đợi đế kiếm hạ xuống Tử nguyệt thiền cung trong cơ thể hứa thành chấn động mạnh, trong thoáng chốc Đồng tử trong mắt hình thành tử nguyệt Là hóa thành một đạo tử quang Chiếu vào trên mặt sở thiên quần Đang không ngừng lùi về phía sau Hồi tụ thành một cái nguyệt hình Hứa thành đã chuẩn bị sẵn sàng Để đối phó đối phương triển khai đón sát thủ Lúc này cân sành trên chán phồng lên Hai tay vùng lên, bỗng nhiên đềm Tức một chỉ Nhất thời lực lượng tử nguyệt ở trên mặt sở thiên quần cùng với đế kiếm hàng lâm đồng thời bùng nổ trong miệng sở thiên quần Chuyển ra thành ngầm thê lương thân thể dường như muốn sụp đổ ánh mắt hứa thành co rút lại cả người lập tức mơ hồ lại trực tiếp dung nhập vào cái bóng Đổi lấy sức mạnh nhục thể cực hạn bấy giờ nhục thể khủng bố vượt qua thập cung hóa thành tốc độ thật sự có thể so với tia chớp trong lúc dao găm vung lên hứa thành xông về phía sở thiên quần chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với đòn sát thủ của gã chợt lóe lên trước mặt của gã dầu gàm của hớ thành lập tức cắt tới cổ của sở thiên quần trong khoảnh khắc đầu sở thiên quần bay lên thân thể tàn phá không chịu nổi âm một tiếng ngã xuống hớ thành thờ hồng hộc cũng cảnh giác đứng ở nơi đó nhìn thấy một màn này hắn sửng sốt một chút chết rồi hết chương 460 trăm sáu vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất cảm ơn Và hẹn gặp lại